Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 2 chương 100 cảnh xuân của Tầm Dương Thành Tò Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz E B Tục đi về phía Nam Lại gặp ba đợt thiết khác Trần Trường Sinh tiếp tục ghét người Tiếp theo sau đó té xỉu Tái diễn như thế Số lần không nhiều, nhưng mỗi lần cũng cực kỳ hung hiểm. Mà trong quá trình này, tên thiết khách Lưu Thanh Thủy Chung ở nút ở sơn giả Thủy Chung không xuất hiện. Thậm chí có lúc hắn hoài nghi có phải tên thiết khách kia đã bị bỏ rơi hay không. Mặc dù bọn họ đã gặp 6 đợt thiết khách Nhưng so với thế lực khắp nơi bây giờ đang ở chung quanh thiên lương quận tìm kiếm bọn hắn Đây đã là kết quả tốt nhất Tô Ly nắm giữ cục diện vô cùng rõ ràng Đối với người ý muốn giết hắn sẽ xuất hiện tại nơi nào cũng vô cùng rõ ràng Càng rõ ràng ứng đối loại cục diện này như thế nào Loại bản lãnh này từ đâu mà có Lựa chọn đường đi toàn bộ do Tô Ly an bài Chưa bao giờ tới địa phương nhiều người Rồi cũng không đi lại ở Hoang Sơn giả lĩnh Nhiều lúc là ngụy trang thành lữ khách bình thường Ở trên quan đạo cùng người bình thường xuôi nam Trần Trường sinh đối với sát xếp của hắn càng ngày càng bội phục Cũng sinh ra càng nhiều nghi ngờ Ngày nào đó Cuối cùng không kiềm chế được nghi vấn trong lòng Hỏi làm sao như thế Tô Ly nói trong thiên địa không dễ giấu người Nơi giấu người tốt nhất là ở nhân gian Cho nên đi lại ở nhân gian là an toàn nhất Cũng nguy hiểm nhất Lựa chọn như thế nào Tồn tại ở trong lòng Trần Trường Sinh lại hỏi, nếu nói tồn tại trong lòng chỉ cái gì, như thế nào hóa thành phán đoán? Tô Ly suy nghĩ một chút rồi nói, Chờ ngươi giết nhiều người giống như ta, Vì nhiều người như vậy giết qua, Tự nhiên sẽ có năng lực về phương diện này. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút rồi nói, Nếu cần như vậy mới có thể học được vậy thì không học cho thỏa đáng. Về chuyện xưa cùng bản lãnh của thiết khách trong đêm tối Trần Trường Sinh có muốn học cũng học không được Thiên phú về phương diện này rõ ràng có chút thiếu sót Nhưng thiên phú của hắn ở phương diện kiếm đạo Theo tô ly dạy dỗ bắt đầu triển lộ phong mang Hắn đối với tủ kiếm nắm giữ càng ngày càng sâu Chẳng qua là tinh thần thế giới vẫn chống đỡ không nối Hắn đối với nhiên kiếm vận dụng càng ngày càng hài lòng như ý. Dĩ nhiên không tránh khỏi vận bởi vì chân nguyên bạo pháp mà trả giá vô cùng thảm trọng. Nhưng lại có hai cường giả tụ tinh cảnh đã thu dưới kiếm của hắn. Như thế tính ra, hắn trước sau đã hoàn thành 5 trận chiến vượt biên. Hơn nửa năm trận chiến vượt biên là liên tục. Đối thủ của hắn có thần tướng Cường Giả Thành danh đã lâu như Tiết Hà Cũng có bác địa đại hào như Lâm Bình Nguyên Hắn bây giờ còn là thiếu niên chưa đầy 16 tuổi Trước kia trong lịch sử tu hành giới không biết có phát sinh chuyện như vậy hay không Sau này cũng không biết Nhưng ít ra sau khi tổ ly xuống núi mấy trăm năm Chuyện như vậy chưa từng phát sinh Chính hắn cũng không làm được Dĩ nhiên Điểm này cũng không chứng minh Trần Trường Sinh mạnh hơn so với Tô Ly năm đó Bởi vì có rất nhiều nguyên do cụ thể tỷ như Tô Ly lúc đó tinh thần phần nhiều là đặt ở Chu Viên Hơn nữa khi đó cũng không có cơ hội để cho hắn chiến đấu sinh tử không ngừng cùng cường giả tụ tinh cảnh Nhưng Trần Trường Sinh biểu hiện đã rất mạnh Mạnh đến mức Tô Ly đều có chút động dung Sau đó động tâm Ở một đêm nào đó Tô Ly bắt đầu truyền thụ cho Trần Trường Sinh Chiêu kiếm pháp thứ ba Trần Trường Sinh chỉ dùng thời gian Bằng thời gian luộc thịt tối hôm trước Để ghi nhớ kiếm quyết Tô Ly nhìn hắn cảm khái nói ngươi thật sự rất thiết hợp để học kiếm Trần Trường Sinh có chút ngượng ngùng Nói tiền bối quá khen Thiết hợp học kiếm Đây là lời khen cực cao Chớ đừng nói chi là từ miệng của Tô Ly Tô Ly nhìn hắn nói Nếu như ta không phải đã có Thu Sơn và Thừa kế y bác Nói không chừng thật sự sẽ chọn ngươi Trần trường sinh khoái tay Nói không cần không cần Vạn bối là người nối nghiệp Chính tung của quốc giáo Không có cách nào bái minh sư nào Tô Ly hiểu rõ tính tình của Trần Trường Sinh Cự tuyệt là chuyện đương nhiên chuyện Chẳng qua hắn cự tuyệt nhanh như vậy Chính là giả vờ khó xử do dự cũng không có Lại để cho hắn cảm thấy rất không thoải mái Cho nên hắn mặc không chút thay đổi Đem 6 lần chiến đấu của Trần Trường Sinh phân tiếp một lần Dùng chi tiết cùng tính toán tỉ mỉ xác thực Cuối cùng đưa ra một cái kết luận Ngươi đều gặp may mắn mà thôi Nếu không đã sớm chết rồi Có tư cách gì để đắc ý Cần trường sinh suy nghĩ một chút Không thể không thừa nhận Hắn và Tô Ly có thể sống đến lúc này Tối trọng yếu không phải là ánh mắt của Tô Ly Tô Ly truyền kiếm Thiên phú của hắn ở trên kiếm đạo Mà là may mắn Ở trên đường Tô Ly đã than thở quá rất nhiều lần may mắn Hoặc là nói số mệnh của hắn Rất khẳng định nếu hắn và Trần Trường Sinh Đều là người có đại khí vận Như vậy làm bạn đồng hành Muốn chết cũng không dễ dàng Bị nói nhiều đến mức có chút ít chết lặng Thỉnh thoảng đôi lúc Cương Trường Sinh thậm chí đã bắt đầu tiếp nhận chuyện mơ. Quy. Quy. Nương. Hừm. Cương. Mình rất tốt. Chỉ là nghĩ thực sự mệnh của mình thật sự rất rất không tốt. Điều này làm cho hắn thường xuyên sinh ra rất nhiều ngơ ngẩn. Ăn xong canh thịt đêm qua còn dư lại Trần trường sinh nắm thật chặt siêm y Vuốt vuốt gò má bởi vì suy yếu mà tái nhật Bắt đầu lĩnh ngộ kiếm thứ ba Tô Ly dạy cho hắn Không chịu lãng phí một chút thời gian Tô Ly tự vào trên lưng mau lột Nhìn bóng lưng thiếu niên trầm mặt thời gian rất lâu Sau đó nhìn về phía nam lặng yên suy nghĩ Thu Sơn. Phía sau ngươi có một người thực sự không tệ Ngươi phải chạy nhanh một chút Nếu không có thể sẽ bị hắn đuổi kịp Ở hoang dã cùng quen đạo chạy trốn cuối cùng kết thúc Hai người tới ngoài tầm dương thành Trần Trường Sinh đem hai con mau lộc đưa cho một vị nông hộ ngoài thành Lấy ngân lượng cùng đoạn kiếm Nguy bức lợi dụ đối phương không được tiết lộ tin tức Cũng phải chăm sóc hai con mau lộc này thật tốt Tô Ly trên mặt cười nhạo nhìn hình ảnh này không có nói gì Tầm Dương Thành là đại thành lớn nhất phía bắc Thiên Lương quận Trong thành rất phồn hoa náo nhiệt Tô Ly cùng Trần Trường sinh ra vẻ bình thường lửa thương Lặng yên không một tiếng động đi vào trong thành Tô Tìm gian khách sạn ở lại Hẳn là không có bất kỳ người nào phát hiện Đây là lần đầu tiên Trần Trường Sinh ngủ trên giường Sau khi tiến vào Chu Viên Đầu của hắn vừa dính gối đã bắt đầu ngáy Tựa như ban đầu Tô Ly ngủ say ở Tuyết Lĩnh Ông Tuyền Hắn ngủ suốt một ngày một đêm Có thể nghĩ đoạn đường này tinh thần áp lực nhiều bao nhiêu vừa mỏi mệt thành bộ dáng này sau khi tỉnh lại trần trường sinh đi tới bên cửa sổ nhìn cảnh náo nhiệt trên đường trong tầm dương thành trầm mặt thời gian rất lâu cảm thấy không thể tiếp tục như vậy bởi vì hắn thật sự mệt chết đi rất suy yếu hắn không muốn tiếp tục lên đường Sau đó chờ thích khách cùng cường giả từng đợt từng đợt xuất hiện Hắn không thích đợi chờ không biết Không thích cảm giác như vậy Hắn tìm tô Ly nói đã có rất nhiều người đi tới Thiên Lương quận Tin tưởng người của Ly Sơn kiếm Tông hiện tại cũng đã nhận được tin tức Đã như vậy Tại sao chúng ta còn muốn giấu diêm hành tung của mình Tô Ly nói ta nói rồi ta chỉ tín nhiệm chính mình Trần Trường sinh trầm mặt không nói Trên đường đi tới Hắn thấy vô cùng rõ ràng Tô Ly ngoài mặt là một vị tiền bối cao nhân rất tảng mạn Thậm chí có lúc sẽ rất khả ác Nhưng trên thực tế hắn tự như tên của hắn Đối với thế giới này rất xa cá Tô Ly không tin nhân tính, không tin nhân tâm, không tín nhiệm thế giới này, không cùng thế giới này trao đổi với nhau. Cho nên hắn vĩnh viễn sẽ không cầu viện với thế giới này. Hắn cô đơn đi lại, đã đi tới mấy trăm năm. Nhưng Trần Trường Sinh không muốn đi như vậy. Hắn vốn cho rằng mình có thiện ý đối với thế giới. Thế giới sẽ phóng thiếp thiện ý đối với ngươi Khi ngươi nhìn núi xanh cảm thấy quyến rũ núi xanh cũng sẽ thấy ngươi thuận mắt hơn rất nhiều Tiếp tục như vậy chúng ta quá thiệt thòi Vừa chết mắt cũng chỉ thấy địch nhân căn bản tìm không được một người trợ thủ Nơi nào có trợ thủ Thế giới là do ban đêm cùng ban ngày tạo thành Những ngày qua Chúng ta vẫn đi lại trong đêm tối Cho nên nhìn thấy chỉ là đêm tối Gặp phải cũng là hắc ám Nhưng nếu như chúng ta đi tới dưới ánh mặt trời Hoặc là chúng ta có thể thấy được ánh mặt trời Trần Trường Sinh nhìn Tô Ly rất chân thành Nói tiền bối tại sao không muốn thử một chút Tô Ly nói lôi đâu ra thứ giọng điệu cổ hũ như thế Ta không muốn lấy mạng đi chứng minh cách nhìn của ngươi là sai Trần Trường Sinh nói nhưng ta rất muốn chứng minh tiền bối đã sai Tô Ly khiêu mươi nhìn hắn nói ngươi không thể làm loạn Trần Trường Sinh hỏi cái gì gọi là làm loạn Tô Ly rất căm tức Nói ta biết tiểu tử ngươi muốn làm cái gì Ngươi chớ quên Đây là mạng của ta Mạng ta do mình không do trời Càng không thể do ngươi Nhưng Tiền bối có thể sống đến hiện tại Không phải vì ta đã cố gắng sao Trần Trường sinh nghiêm túc nhìn hắn Mở to mắt Nhìn rất khả ác Ở trong mắt Tô Ly lại rất ghê tởm Tô Ly cảm thấy tay có chút lạnh Hạ giọng quát lên ngươi là kẻ điên ta Lời còn chưa dứt Trần Trường Sinh trực tiếp đi tới bên cửa sổ, hai tay dùng sức đẩy ra cửa sổ. Tầm dương thành giữa thâm xuông, tiếng người ồn ào, cảnh xuông tươi đẹp. Cửa sổ được mở ra, ánh mặt trời cùng gió xuông tươi vào gian phòng, chiếu sáng bóng đêm u ám. Một tiếng la trong trẻo như cảnh xuông, vang dội con đường trong tầm dương thành. Lê Sơn Tiểu Sư Thuất Tô Liên Ở chỗ này các bạn đang nghe chuyện tại truyềnaudio.sir